Các bạn đang nghe truyện Dế Quý Trời cho trên kênh truyện audio. Chương 11, biệt thự Thiên Vân. Hứa Trai hiệp thoáng sững sờ, anh ta lập tức bĩu môi với Hứa Bích Hoài, nói, "Hứa Bích Hoài, dù cô có muốn nói dối thì cũng phải có căn cứ mới được, ngay cả cửa biệt thự cô còn chưa ra khỏi, còn nói mình mượn được biệt thự Thiên Vân, cô nguyện kiểu gì, tự dương tưởng tượng ra sao?" Mọi người bỗng cười phá lên. Chắc là óc não nên xuất hiện ảo giác đó, Hứa Bích uyên giễu cợt. Vừa Bích Hoài không buồn để ý đến những người kia, cô để điện thoại của mình ra trước mặt Hứa Mạn Tranh rồi nói, "Ông nội, tổng giám đốc của bất động sản Thiên Vân vừa nhắn tin cho con, ông ta đồng ý cho chúng ta mượn biệt thự Thiên Vân rồi." Hứa Mạn Tranh nhìn chằm chằm điện thoại di động của Vừa Bích Hoài một lúc, sau đó mới mỉm cười vuốt ve mép, nói, "Ta biết ngay bất động sản Thiên Vân sẽ nể mặt ta mà." Nếu họ cho mượn thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Bích Hoài, chuyện lãng đồ cổ của ta sẽ giao cho con thực hiện, sau đó con sẽ được nhận tiền lương và tiền thưởng nửa năm. Cảm ơn ông nội, Hứa Bích Hoài vội vàng đáp lại. Mấy người Hứa trai hiệp đều trợn tròn cả mắt, nhìn phản ứng của Hứa Mạn Tranh thì đâu giống nói đùa, có lẽ chuyện mà Hứa Bích Hoài nói đúng là sự thật. Việc hôm nay kết thúc ở đây, nếu bình thường mấy đứa không có chuyện gì làm thì giúp Bích Hoài chuẩn bị triển lãm đi. Bích Hoài là nhân tài ưu tú của nhà họ Hứa chúng ta, mấy đứa nhớ học hỏi thêm từ con bé." Hứa Mạn Tranh nói xong thì đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. vừa Bích Hoài mỉm cười nhìn Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên, sau đó cô xoay người rời khỏi biệt thự nhà họ Hứa cùng với Lâm Thanh Diện. Hứa Trai Hiệp tức giận đấm một đấm vào chiếc ghế sofa. Đồ đáng chết, sao nó lại may như vậy chứ, ngay cả biệt thự Thiên Vân mà nó cũng mượn được, nghịch thiên mà." Hứa Trai Hiệp nghiến răng nghiến lợi. "Hừ, chó ngáp phải duôi mà thôi." Ai biết cô ta đã dùng thủ đoạn nào sau lưng người ta chứ? Hứa? Ích Uyên cũng thấy rất không phục. Gửi trai hiệp hừ lạnh một tiếng, đôi mắt anh ta lóe lên ánh hung tàn, lạnh giọng nói, cho dù cô ta có mượn được biệt thự Thiên Vân đi nữa thì đã sao, ông đây muốn đối phó với cô ta cũng sẽ có cách thôi, Địch Uyên, em cứ chơi xem kịch hay đi, lần này nhất định anh sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Sao sao sao? Trai đường về, vừa bích hoài do dự một lúc rồi cũng mở lời. Tổng giám đốc của bất động sản Thiên Vân gửi tin nhắn đó cho tôi, có phải là vì anh không? Tin gì kia, anh không biết, Lâm Thanh Diện cười đáp. "Ừ, anh đừng có giả vờ nữa, mặc dù chuyện ông nội muốn làm triển lãm đồ cổ không phải là việc bí mật gì, nhưng chắc chắn bất động sản Thiên Vân không quan tâm đến nó. Cuộc trị ông nội vừa mới bảo tôi mượn biệt thự Thiên Vân thì tổng giám đốc của họ đã gửi tin nhắn tới, nếu đó là trùng hợp thì tôi không tin nổi." Hứa Bích hoài đáp trả với lý lẽ rõ ràng. Lâm Thanh Diện thấy cô hỏi vậy thì cười nói, "Vậy thì anh cũng không giấu em nữa làm gì, thật ra anh chính là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân." Hừa Bích hoài nhéo eo của Lâm Thanh Diện một cái, giận mắng, anh nói nghiêm túc xem nào, "Đừng có nói bừa nữa." Lâm Thanh Diện thấy cô không tin thì bất đắc dĩ nói, "Không phải anh từng nói mình có một người bạn ở bất động sản Thiên Vân hay sao, anh tìm bạn nhờ giúp đỡ đấy mà, cũng không phải là chuyện lớn gì đâu." Lần này Hừa Bích hoài mới tin, cũng nghiêm túc nói, "Lâm Thanh Diện này, Anh có một người bạn giỏi giang như vậy cũng không dễ dàng gì, sau này anh phải cảm ơn người ta chân thành đấy. Vốn trí thanh danh của anh đã chẳng tốt là bao, đừng làm mất đi người bạn tốt đến vậy. Được rồi, biết rồi, Lâm Thanh Diện thuận miệng đáp. Đến chiều hôm đó, tin tức chủ nhân của biệt thự Thiên Vân đồng ý cho nhà họ Hứa mượn nó đã lan truyền khắp nhà họ Hứa, còn có người đặc biệt tới đưa chìa khóa cho Hứa Bích Hoài. Điều này khiến cho mấy người không tin Hứa Bích Hoài đều phải ngậm miệng hết. Mà tất cả nữ H Anh người trong nhà này đều không nghĩ tới là sau khi người của biệt thự Thiên Vân đến xác nhận chuyện này, họ còn mang tới một tin tức chấn động, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sẽ tham dự buổi triển lãm đồ cổ ngày hôm đó, mời cô gái xinh đẹp nhất của nhà họ Hứa ăn cơm. Tin tức này đã khiến cho toàn bộ nhà họ Hứa xôn xao sùng sục, tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân muốn 10 người nào đây? Lúc đầu, tất cả con gái của nhà này đều nghĩ người đó muốn 10 mình chứ ai nhưng sau đó họ mới phản ứng lại, người ta nói là cô gái xinh đẹp nhất của nhà họ Hứa mà. Hiện tại, ở nhà họ Hứa, cô gái còn chưa xuất giá mà lại có sắc đẹp xuất chúng nhất thì chỉ có Hứa Bích Uyên. Mặc dù Hứa Bích Hoài đẹp hơn cô ta nhiều thật, nhưng không ai nghĩ rằng chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sẽ mời một người phụ nữ đã kết hôn. Thậm chí có không ít người còn suy đoán, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân để ý đến Hứa Bích Uyên cho nên mới đề nghị lời mời như vậy. Sau khi biết được tin tức này, Cửa Bích Uyên cảm giác lâng lâng như muốn bay lên, cô ta cũng nhận định người mà chủ nhân của biệt thự Thiên Vân muốn mời chính là mình. Hơn nữa mọi người đều nói, sở dĩ người kia giảm bớt 50% giá bán tòa nhà văn phòng cho mượn biệt thự Thiên Vân đều là vì nể mặt cô ta. Mọi người trong nhà họ Hứa đều tin lời hứa của Bích Uyên, dù sao ở đây chỉ có cô ta mới có khả năng được người kia ngỏ lời. Vì thế, cửa Bích Uyên cố tình chạy đi tìm Hứa Bích Hoài để khoe khoang một hồi, bẩn cợt Bích Hoài không đáng giá một xu, tỏ vẻ kiết bọ. Năng tiếp quá, nếu không phải cô gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện thì không chừng người mà chủ nhân của biệt thự Thiên Vân mời lại là cô đấy. Tiếc cho nhan sắc này ghê, cô lại có năng lực như vậy, nhưng cả đời này chỉ có thể đi theo tên rác rưởi Lâm Thanh Diện mà thôi, tính ra tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Vừa nghĩ đến mấy lời giở dở, dở ưng ưng mà Hừa Bích Uyên đến nói trước mặt mình, Hừa Bích hoài lại thấy bực. Bội Vốn cô còn nghĩ ông nội muốn cô chuẩn bị buổi triển lãm đồ cổ là vì đánh giá cao cô thật, nhưng không ngờ lại thành ra cô phải phục vụ cho Hứa Bích Uyên này. Đều tại thằng ăn hại này cả, phá hủy tiền đồ tốt đẹp của con gái tôi, nếu không phải vì cậu làm chậm trễ nó thì bây giờ người mà biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi chắc chắn sẽ là con gái tôi." Tống Huyền Khanh ngồi trải ghế sofa, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diễn. Nếu không phải vì cậu, chuyện tốt như thế đâu đến lượt Hứa Bích Uyên kia đây, trước giờ con bé kia vẫn luôn bất hòa với Bích Hoài, đợi đến khi nó được gả vào biệt thự Thiên Vân, chắc chắn nó sẽ không tha cho gia đình chúng ta, đây đều là lỗi của đồ sao chổi như mày cả. Lâm Thanh Diện im lặng nhìn Tống Huyền Khanh một lúc, anh mới nói, người ta đã nói là muốn đón ai đâu, sao mẹ biết nhất định là Hứa Bích Uyên được, tại sao người đó không thể là Bích Hoài kia chứ? Sao có thể là Bích Hoài được? Chẳng lẽ trong lòng mày không thấy căn dứt à, còn không phải là vì một tên ăn hại như mày chán ở giữa hay sao, mày còn mặt mũi nói vậy à?" Tống Huyền khanh mắng chửi như tát nước. Nhật Thời Lâm thanh diện cũng thấy hơi bực, suýt nữa anh đã nói thẳng mình chính là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân, người anh muốn mời chính là Hứa Bích Hoài chứ không phải là Hứa Bích Uyên. "Được rồi, hai người đừng cãi nữa." Hứa Bích Hoài đi tới, vốn cô đã thấy chán lắm rồi, gặp hai người cãi nhau lại càng đau đầu hơn. Con gái, con còn nói giúp cho cái thằng vô dụng này nữa à, đều không vì nó, bây giờ con đã có cơ hội gả vào nhà giàu rồi, Tống Huyền Khanh vẫn không tha như trước. Hứa Bích Hoài không muốn để ý tới Tống Huyền Khanh, cô kéo Lâm Thanh Diện đi vào phòng ngủ. Lâm Thanh Diện thấy cô như vậy thì nghi thẩm, lần này nhất định anh phải cho Hứa Bích Hoài một niềm vui bất ngờ, đợi đến ngày triển lãm đồ cổ đó, anh sẽ cho Hứa Bích yên thấy rõ. Hai chữ mất mặt viết ra sao? Điều thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện. Tôi nhặt nháy. Chương 12, trái tim thần Venus. Trong phòng, Hứa Bích hoài mệt mỏi ngã xuống giường, cô cầm điện thoại di đi động rồi lướt web. "Vợ à, người mà chủ nhân của biệt thự Thiên Vân muốn mời chắc chắn không phải là Hứa Bích Uyên, giờ cô ta đắc ý bao nhiêu thì đến lúc đó sẽ mất mặt bấy nhiêu." Lâm Thành diện an ủi. "Dù người được mời là ai thì chắc chắn cũng không phải là tôi, thôi đừng nói đến chuyện này nữa, phiền lắm." Hứa Bích Hoài đáp lại. Thấy cô nói vậy, Lâm Thanh Diện cũng không nói tiếp nữa, anh nghĩ, đợi đến ngày triển lãm thì sẽ tặng cho Hứa Bích Hoài một niềm vui bất ngờ. "Ôi, sợi dây chuyền này đẹp thật." Lúc Lâm Thanh Diện đang trải nệm lên sàn, đột nhiên Hứa Bích Hoài lại thốt lên một câu. Lâm Thanh Diện cũng thấy ngạc nhiên, anh bèn đến gần liếc nhìn thử, trai điện thoại của Hứa Bích Hoài là hình ảnh của một sợi dây chuyền được chế tác tuyệt đẹp, tên của nó là Trái Tim Thần Venus, ngày mai nó cũng sẽ được mang đi bán đấu giá. Lâm Thành Diện hơi động lòng, anh định vào ngày truyền lãng đồ cổ đó sẽ tổ chức một sân khấu lãng mạn cho Hứa Bích Hoài, cảm ơn cô vì 3 năm vừa qua, nhưng giờ nhìn lại hình như còn thiếu một món quà. Sợi dây chuyền này đẹp quá, em thích không?" Lâm Thành Diện dò hỏi. Hứa Bích Hoài có vẻ bất đắc dĩ đáp lời, "Có người phụ nữ nào mà không thích một vật như thế chứ, chỉ có điều sợi dây này đắt quá, giá khởi điểm đã 30 tỷ rồi, sao tôi dám hy vọng xa vời như thế được." thật ra có lúc mơ sa một chút cũng không phải là không được, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Hứa Bích Hoài quay lại liườm anh một cái rồi mở lời, sao dám mơ sa đây, chờ anh tặng cho tôi hả, đừng nói mấy thứ hão huyền này nữa, ngủ thừa nào. Nói xong, Hứa Bích Hoài tắt điện thoại đi, nghiêng người nằm xuống giường, đi ngủ. Lâm Thanh Diện nhếch môi nở nụ cười, trong lòng anh quyết định, anh sẽ giành lấy sợi dây trái tim thần Venus này tặng cho Hứa Bích Hoài. Sáng sớm hôm sau, cửa Bích Hoài phải đi chuẩn bị cho buổi triển lãm. Lâm Thanh Diện cũng đi theo đến trung tâm Hồng Thành, sợi dây chuyền trái tim thần Venus sẽ được tiến hành bán đấu giá ở buổi đấu giá diễn ra tại nơi này. Lâm Thanh Diện đi sang bên đường mua một cái mũ lưỡi trai, chỉnh lại áo quần của mình, cố gắng để những người khác không thể nhận ra anh là ai. Không bao lâu sau, bên sàn đấu giá đằng kia đã có không ít xe san đổ, những người tới tham gia buổi đấu giá lần này không giàu sang thì cũng cao quý, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy chỉ có một mình Lâm Thanh Diện mặc đồ rẻ tiền, quả thực không hợp với hoàn cảnh. Anh đi tới lối vào buổi đấu giá, có mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen đang kiểm tra những người vào tham dự. Lâm Thanh Diện đi thẳng qua lối vào, đúng lúc đó có hai người trực tiếp ngăn anh lại. "Đi sang bên kia nhặt rác đi, chỗ chúng tôi đang tổ chức một buổi đấu giá cao cấp ở đây, cậu không nhìn xem thử mình mặc cái gì, tưởng chỗ nào mình cũng vào được hả?" Một người đàn ông trong đó nói với Lâm Thanh Diện. Anh liếc mắt nhìn anh ta, mở lời Tôi tới tham gia buổi đấu giá. Hai người kia nghe xong thì thoang sững sờ, sau đó thì bật cười ha hả. Cậu tưởng bọn tôi mù hay sao? Nhìn bản thân mình xem, giá trị áo quần try người cậu cộng lại chỉ e không quá được 300 ngàn ấy chứ. Bất cứ đồ vật nào ở đây cũng đều giá cả mấy trăm triệu, mấy tỷ đồng, cậu nghĩ cậu mua nổi hay sao? Được rồi, được rồi, đừng nói nhiều với cái loại ngu ngốc này nữa, nhanh đuổi hắn đi đi, đừng để ảnh hưởng đến những vị khách khác, một người khác lại nói. Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc trang phục gợi cảm, quyến rũ đi về phía bên này, cô ta hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Hai người này thấy vậy thì vội vã cung kính cúi chào, một người trong số họ đáp lời, "Chị Hồng, cái tên nhặt xác này muốn vào buổi đấu giá, bị chúng tôi ngăn lại, chúng tôi đuổi rồi mà hắn không chịu đi." Người phụ nữ được gọi là chị Hồng kia quan sát Lâm Thanh Diện, cô ta cũng bật cười nhạo thành tiếng, nghĩ thầm, "Thời nay có nhiều người, không biết tự lượng sức của mình nhỉ." Nhưng mà cô ta không đuổi Lâm Thanh Diện đi mà lại nói, nếu muốn tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi thì phải đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu, nếu giá trị bản thân dưới 30 tỷ thì không được vào đây, anh còn muốn đi vào nữa không? Lâm Thanh Diện rút tấm thẻ đen của ngân hàng thế giới ra, đưa cho người được gọi là chị Hồng, nói, cô có thể kiểm tra số tiền trong thẻ này, nếu như thấp hơn 30 tỷ thì tôi sẽ đi ngay. Chị Hồng thấy thái độ đáp trả của Lâm Thanh Diện như vậy thì bĩu môi nói, "Nếu vậy thì tôi sẽ dẫn anh đi kiểm tra tài sản thử, nhưng mà tôi nói cho anh biết, nếu anh dám lừa đảo làm lãng phí thời gian của chúng tôi, nhân viên ở đây không phải là ngồi không đâu." Lâm Thanh Diện nhún vai một cái, tỏ ý không sao. Lúc này, chị Hồng mới dẫn Lâm Thanh Diện đến phòng kiểm tra tài sản ở bên cạnh, trong lòng cô ta còn nghĩ, đợi lát nữa nếu kiểm tra được trong tấm thẻ này không có tiền, cô sẽ gọi người đến đánh cho tên này một trận đi vào căn phòng ở cạnh bên, chỉ hồng đưa thẻ của Lâm Thanh Diện cho nhân viên, bảo người kia kiểm tra thời hạn nút của tấm thẻ. Sau đó cô ta mới liếc nhìn Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, sau khi nhìn kỹ áo quần mà anh mặc, vẻ mặt cô ta tỏ rõ vẻ chê bai. Nói thật, tôi không thể hiểu nổi, mấy loại rùa bò như anh sao lại thích tinh tướng thế nhỉ, biết rõ mình sẽ bị vạch trần mà cứ muốn mặt dày ra vẻ, không hiểu mấy người làm thế để làm cái gì nữa." Chỉ hồng mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười nhìn cô ta, Anh đáp, "Tôi không tin tưởng, mấy người yêu cầu đạt mức thấp nhất mới được vào cửa, tôi để cho mấy người kiểm tra hạn mức thẻ, chẳng lẽ không đúng hay sao? Thôi, đừng có phổng má giả người mập nữa, trong thẻ của anh đừng nói là có 30 tỷ, có 30 triệu thôi tôi cũng sẵn sàng viết ngược tên của mình luôn." Chỉ Hồng thét hốt. Lâm Thanh Diễn cảm thấy người này quá nhàm chán cho nên không thèm quan tâm cô ta nữa. Nhập mật khẩu, nhân viên nọ nói với Lâm Thanh Điền, "Anh Anh nhập mật khẩu xong thì chờ nhân viên báo kết quả." Sực nhanh sau đó, người nọ đã nhận được hạn mức thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện, cái miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Chỉ Hồng nhìn thấy phản ứng của người kia thì vội vàng mở miệng, "Cô làm sao vậy? Tiền trong thẻ ít quá làm cô hoảng sợ à?" "3, 30, 30." Nhân viên kiểm tra lắp bắp. Chỉ Hồng chừng cô ta một cái rồi nói tiếp, "Mẹ nó, 30 nghìn mà cũng khiến cho cô sốc đến mức này à? Cô chưa từng thấy tiền hay sao chứ?" Sau đó, chị Hồng đang định gọi mấy người bảo vệ trật tự ở đây tới, bảo họ đánh cho Lâm Thanh Diện một trận. Đúng lúc này, nhân viên nọ vội vàng thuốt lên, không phải 30 ngàn. Thế là bao nhiêu? Một cái thẻ rách mà cô còn ấp úng gì chứ? Chị Hồng hơi mất kiên nhẫn. Nhân viên nọ hít sâu một hơi rồi mới đáp. 30 ngàn tỷ, trong thẻ này có 30 ngàn tỷ. Điều thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chương 13, gọi Lý Huỳnh Thái ra đây gặp tôi. Chị Hồng nghe con số mà người kia vừa nói, hai mắt trừng lớn, cứ tưởng tay mình có vấn đề thật rồi, vội vàng chạy tới trước máy vi tính nhìn xem thử. Một, mười, một trăm, ngàn vạn, triệu, tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ. Chị Hồng kinh ngạc suýt chút nữa đã nhảy dựng cả lên. Anh, trong thẻ của anh có ba mươi ngàn tỷ thật sao, chị Hồng cảm giác hơi thở của mình cũng trở nên hỗn loạn, hai tay bắt đầu hơi run dày. Lầm thanh diện đưa tay nhận lấy tấm thẻ kia. Anh mở miệng hỏi, "Giờ tôi đã có tư cách vào đó chưa?" Chị Hồng nuốt nước bọt, trong hổ thẹn vô cùng, cô ta vội vàng nói, "Có, có, ngài à, xin lỗi ngài quá, tại tôi có mắt không tròn, thái độ vừa rồi không được tốt, mong ngài đừng để bụng, tôi dẫn ngài đi theo lối đi cho khách quý, sẽ sắp xếp một căn phòng riêng cho ngài nữa." Lâm Thanh Diện không muốn nói gì, anh đi theo chị Hồng ra ngoài, nàng qua lối đi cho khách VIP rồi đi thẳng vào sàn đấu giá, còn được sắp xếp cho Một phòng chỉ dành cho khách quý cao cấp mà thôi, trong căn phòng này, anh có thể bấm nút để tiến hành báo giá, như vậy thì mấy cánh báo chí sẽ không biết được người đó là ai, đây cũng là một cách bảo vệ cho khách VIP cao cấp của trung tâm đấu giá. Sau khi Dận Lâm Thanh Diện vào trong, Trì Hồng đi ra ngoài, thở một hơi thật dài, vừa nãy lúc đưa Lâm Thanh Diện vào, lòng bàn tay cô ta cũng ướt đẫm mồ hôi. Hai người đàn ông lúc nãy ngăn cản Lâm Thanh Diện cũng đi tới trước mặt, tỏ vẻ không hiểu. Chị Hồng à, sao chị lại để tên ăn mày đó đi vào, lại còn đi theo lối khách VIP nữa? Tên đó có cho chị cái gì à?" một trong hai người đàn ông hỏi. Chị Hồng không nói hai lời đã đưa tay tát thẳng cô ta mắng, "Giữ cái miệng mình đi, người đó là khách quý của chúng ta, nếu ai còn dám nói ngày ấy là ăn mày nữa thì thu dọn đồ đạc rồi cút xéo." Không bao lâu sau, buổi đấu giá bắt đầu. Lần đấu giá này có một số vật phẩm xa xỉ đắt tiền, muôn hình muôn vẻ, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại không thấy hứng thú mục tiêu duy nhất của anh cũng chính là vật phẩm chủ chốt của lần đấu giá này, sợi dây chuyền trái tim thần Viness. Từng giây từng phút trôi qua, từng món vật phẩm được bán đấu giá, cuối cùng cũng tới lượt nó lên sàn. Lâm Thanh Diễn sắp ngủ gục cũng tỉnh táo lại hẳn, anh nhìn MC đang giới thiệu về trái tim thần Viness qua cửa sổ, anh nghĩ thầm, dù hôm nay phải tốn bao nhiêu tiền, anh cũng phải giành được sợi dây này. Cặp phỉ trái tim thần Venus được thiết kế từ tay của bậc thầy nghệ thuật hàng đầu quốc tế, là món trang sức quý giá vô cùng. Sợi dây này được đính từ 108 viên kim cương cao cấp do giá khởi điểm của nó là 30 tỷ, mọi người có thể bắt đầu đấu giá. MC vừa mời giới thiệu xong đã có người bắt đầu tăng giá, nhưng mà mỗi lần đều thêm 3 tỷ, thậm chí còn có người tăng 1,5 tỷ. Lâm Thanh Diễn thấy phiền quá nên anh đứng bật dậy, đi tới bên quầy sổ, cao giọng nói, tôi ra giá, giá 90 tỷ. Tất cả mọi người đều hết hồn, họ đồng loạt quay lại, nhìn về phía căn phòng nhỏ của Lâm Thanh Diệt, nhưng mà nơi này được làm bằng cửa kính thủy tinh phản quang, cho nên họ không thể thấy rõ được người đứng ở bên trong. Tên này điên rồi sao, ra giá, giá luôn 90 tỷ, cái này vượt xa giá trị thực sự của sợi dây rồi. Người ra giá, giá là thần thánh phương nào vậy, ra tay hào phóng thế, chẳng lẽ là người giàu nhất Hồng Thành à? Mẹ nó, tôi còn muốn trả khoảng 45 tỷ để làm quà cho bà xã, giờ đúng là vỡ mộng rồi. Người nọ so sánh với người kia làm người ta tức chết, đúng là người có tiền thật, với chút tài sản của chúng ta ấy à, chỉ bằng giá tiền một món trang sức của người ta mà thôi. 90 tỷ lần 1, có ai ra giá, giá nữa không? MC cũng thấy hơi kích động, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người tăng giá nhiều như vậy. Lúc này đây, trong một phòng riêng khác, có một giọng nói vang lên, hình như mang theo một quyết tâm rất lớn, tôi ra giá, giá 105 tỷ. 135 tỷ. Căn phòng bên cạnh Lập Tức Yên tĩnh hẳn, dường như loáng thoáng có tiếng thở dài. Tất cả mọi người ở đây cũng phải choáng váng vì cái giá mà Lâm Thanh Diện hô lên, 135 tỷ, số tiền này đủ để mua mấy tòa cao ốc thương mại, vậy mà anh lại bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy chỉ để sở hữu một sợi dây chuyền. Đây đúng là nhà giàu thực sự. Cuối cùng, không ai dám tiếp tục tranh giá với Lâm Thanh Diện nữa, sợi dây chuyền trái tim thần Venus được bán với giá 135 tỷ vào tay Lâm Thanh Diện. Ai nấy đều tò mò muốn biết là ai đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua trái tim thần Viness, rốt cuộc là ai đây, nhưng mà buổi đấu giá có hệ thống bảo vệ cực tốt, những người này cũng không thể nhìn thấy được hình dáng của Lâm Thành Diễn. Sau khi làm hết các thủ tục, đưa tiền xong, Lâm Thành Diễn lấy được sợi dây trái tim thần Viness, anh rời khỏi sàn đấu giá qua lối đi khách VIP. Lúc anh mới đi ra, có một bóng người xuất hiện trước mặt anh, chính là chị Hồng lúc nãy dẫn anh vào. So với lúc vừa rồi, Bây giờ cô ta còn đẹp hơn mấy phần, nút cài trai áo được cởi ra hai nút, chứng tỏ đã có sự đầu tư chú ý vào trang phục. Đôi mắt cô ta nhìn Lâm Thanh Diện rất dịu dàng, nói, "Trong ngày, lúc nãy em mạo phạm tới ngài nên muốn tới xin lỗi." "Không cần." Lâm Thanh Diện đi tiếp về phía trước. Chỉ Hồng vội vàng đuổi theo, nói, "Ngài ơi, ngài đừng lạnh lùng như vậy, người ta chỉ vô tình thôi mà, hơn nữa em cũng đã nhận ra sai sót của mình rồi, để bù đắp cho sai sót lần này." Người ta đồng ý nghe theo ngài hết. Đây là danh thi B của em, đợi đến lúc em tan làm, chỉ cần một cuộc điện thoại của ngài thôi, em sẽ đến ngay, khi đó người ta sẽ mặc cho ngài xử lý, chắc chắn không phản kháng gì đâu. Nói xong, Trì Hồng còn liếc mắt đưa tình với Lâm Thanh Diện, sau đó mới ngượng ngùng rời đi. Lâm Thanh Diện cầm lấy tấm danh thi B, lọn rồi đi tiếp, lúc ngang qua thùng rác, anh nhìn chằm chằm tấm danh thi B trong tay rồi bĩu môi ném vào. Sau khi mua được trái tim thần Vins, Lâm Thành Diễn không đi thẳng về nhà mà thuê xe đi tới câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh của Hồng Thành. Câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh là chỗ ăn chơi vô cùng nổi tiếng ở nơi này, được cánh đàn ông gọi là thiên đường, mấy thanh thiếu niên hoặc là đang độ sung mãn đêm hung khó chịu được vắng vẻ đều đi tới nơi này tìm giải pháp. Mà sở dĩ nơi này nổi tiếng đến như vậy không chỉ vì có nhiều cô gái xinh đẹp, mà nguyên nhân lớn nhất là vì đây là một trong những khu vực của thiên vương thế giới ngầm lý huỳnh thái. Lý Huỳnh Thái là một trong những nhân vật được chú ý nhất mấy năm gần đây ở Hồng Thành, người này vô cùng hiếu chiến, lại có thực lực mạnh mẽ, một mình có thể đấu lại mười mấy người đàn ông vạm vỡ to lớn hơn anh ta. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Lý Huỳnh Thái có thể dựa vào nắm đấm của mình để bò lên vị trí thiên vương thế giới ngầm ở Hồng Thành, dưới tay anh ta có rất nhiều anh em trung thành tuyệt đối. Anh ta có thể tập trung lực lượng, cho nên hai thiên vương khác là Long Phi và Lưu Biên cũng vô cùng kiêng kỵ. Lâm Thành Diện đi tới trước cửa của câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh, có hai người đàn ông to lớn thu kích đi tới ngăn ảnh lại. Thằng nhóc này tới đây làm gì, không thấy ở đây còn chưa mở cửa à, cuột nhanh đi, đừng quấy rầy mấy ông nghịch điện thoại, một gã trong hai nói. Lâm Thành Diện liếc nhìn hai người kia rồi lạnh lùng nói, bảo lý Huỳnh Thái Lan ra đây cho tôi. Chương 14, Lâm Thành Diện, một người thâm sâu khó đoán. Mẹ nó, muốn gây sự hay gì? thái tên to sát kia nghe Lâm Thanh Diện nói vậy liền tức giận ra mặt, bắt đầu lớn tiếng chửi anh. Cho các người 3 phút, nếu không cút thì đừng trách tôi." Lâm Thanh Diện không hề để ý đến thái độ của bọn chúng. "Mẹ, mày là cái thá gì chứ, dám tới đây thể hiện à, chán sống rồi à?" Một tên trong đó lớn giọng nói. "Chẳng phải mày là thằng con rể vô dụng của nhà họ Hứa kia sao, mẹ, dám tới mãn thiên tinh này thể hiện hả, xem ra là không thiết sống rồi nhỉ?" Người còn lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện rồi nói. Cái thằng ở dưới nhà họ Hưa Đài a, là cái đứa suốt ngày phải ở nhà giặt đồ, địa vị trong nhà còn không bằng con chó đúng không? Đúng rồi, là đó. Sau khi biết thân phận của Lâm Thanh Diện thì ánh nhìn của bọn họ càng có vẻ khinh rẻ hơn. Đồ vô dụng, mau cút đi, chỗ này không phải chỗ mày nên tới đâu. Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, sau đó anh liền nhấc chân đi vào trong câu lạc bộ. Mẹ nó, đúng là không biết điều mà, hôm nay phải cho mày nếm mùi lợi hại của bọn tao mới được. Hai tên tồi con kia vung tay lên toàn đập Lâm Thanh Diện một trận, nhưng lúc này bỗng có một người đàn ông đi ra, anh ta tầm 28, 29 tuổi, để đầu đinh, ánh mắt nghiêm nghị. Anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng ở cửa thì đôi mắt sáng rỡ lên, song khi trông thấy cảnh hai tên kia đang vung tay định đánh anh thì mồ hôi lạnh se e dòng. Hai tụi mày đang làm gì vậy chứ? Mau dừng lại cho tao." Lý Huỳnh Thái quát khẽ rồi vội vàng tiến lại gần, sau đó anh ta đưa tay gõ lên đầu hai tên đó. Hai tên kia ôm đầu nhìn Lý Huỳnh Thái với vẻ thấp mắc. "Sếp à, thằng nhóc này không biết điều, dám gọi đích danh tên sếp, còn bảo sếp lăn ra gặp hắn, chúng em chỉ muốn thay mặt sếp dạy hắn một bài học thôi." Tên to con mở miệng nói. Lý Huỳnh Thái nghe tên đó nói thế liền trợn trừng mắt liếc bọn họ, anh ta nhủ thầm trong bụng, nếu lúc nãy hai đứa tụi mày động tay thật thì chuẩn bị tinh thần nằm liệt giường nửa đời sau đi. Thôi ở đây không cần tụi mày, mau cút đi, sau này thấy anh này thì cho vào thẳng, dám cản nữa tao bẻ gãy chân tụi mày." Lý Huỳnh Thái mắng bọn họ. Đuổi hai tên đó đi xong, Lý Huỳnh Thái vội vội vàng vàng bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện rồi nói với vẻ kính cẩn, "Anh Diện, sao anh lại đến đây? Hai thằng đệ của em có mắt không tròn nên đã mạo phạm anh rồi, để trốc nữa em sẽ dạy dỗ lại tụi nó." Lâm Thanh Diện chỉ cười cười, cũng không so đo gì thêm. Thái độ của Lý Huỳnh Thái với anh tính cần như vậy là vì tất cả những thứ thuộc về anh ta bây giờ đều là do Lâm Thanh Diện cho. 4 năm trước Lý Huỳnh Thái bị kẻ thù đuổi giết, vì chạy trốn bọn họ mà đến Hồng Thành, may nhờ có Lâm Thanh Diện ra tay giải quyết kẻ thù của anh ta, đã vậy còn cho anh ta câu lạc bộ đêm mãn thiên tính này. Nếu không có Lâm Thanh Diện thì cũng sẽ không có người đứng đầu trong ba vị thiên vương là anh ta đây, Lý Huỳnh Thái vô cùng biết ơn anh, hơn nữa bản thân cũng biết rất rõ. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không phải một tên phế vật như những người ta nói, những thứ ẩn giấu sau lưng anh người bình thường vốn chẳng tài nào hình dung nổi. Mặc dù hiện giờ Lý Huỳnh Thái là vị vua ngầm ở Hồng Thành này, thế nhưng anh ta cũng biết rõ ràng Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng phá hủy tất cả những thứ mà mình có. Vài hôm nữa nhà họ Hứa sẽ tổ chức một buổi triển lãm ở biệt thự Thiên Vân, tìm cho tôi vài. Vô bảo vệ đảm bảo buổi triển lãm đó diễn ra êm đẹp, Lâm Thanh Diện không lòng vòng mà nói thẳng yêu cầu của mình ra. "Phiên, nhiệm vụ anh diện giao, em đảm bảo sẽ làm thật chu đáo." Lý Huỳnh Thái cười cười nói. Trước mặt Lâm Thanh Diện, anh ta không hề dám thể hiện ra cái vẻ hung hăng thường ngày. Anh diện vào trong đi, hai ta cùng uống vài ly." Lý Huỳnh Thái thấy anh đã dặn dò xong mọi sự liền nói. "Thôi, tôi còn có chuyện cần làm, chuyện tôi dặn cậu đó, nếu làm hỏng thì chuẩn bị ăn năm đấm này của tôi đi." Lâm Thanh Diện nói. Lý Huỳnh Thái lập tức đứng thẳng người, mặt mày nghiêm túc vẻ không dám có chút sơ suất gì. Anh ta đã từng bị ăn đấm của Lâm Thanh Diện rồi, với lý huỳnh thái thì cái cảm giác đó quả chẳng khác gì ác mộng. Cùng lúc đó, trong một phòng karaoke ở Hồng Thành, Hứa Trai Hiệp đang ngồi uống rượu với một người đàn ông cao to vạm vỡ, người đó chính là Lưu Biên, một trong ba thiên vương của Hồng Thành. "Anh Biên, lần này anh phải cho em vài tay lão luyện tới triển lãng trộn vài món đồ cổ của ông nội em, lúc đó em sẽ đổ hết lên đầu Lâm Thanh Diện, ép nó cút khỏi nhà họ Hứa, còn số đồ đó chúng ta chia đôi, anh thấy sao hả?" Hứa trai hiệp vừa cười vừa nói. Lưu biên đưa điếu thuốc lên giít một hơi, trả lời anh ta, ngươi thì tôi có thể cho cậu, nhưng mấy món đồ cổ đó sẽ là của tôi hết, và cậu phải đưa tôi thêm ba chục triệu, nếu không thì miễn bàn. Hứa trai hiệp ngay xong liền nghiến chặt răng, không ngờ rằng tên lưu biên này lại xáo quyệt như vậy, không những đòi hết số đồ cổ mà còn muốn anh ta phải đưa thêm ba mươi triệu. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Thanh Diện đất anh ta quỳ xuống xin lỗi Hứa Bích Hoài, hừa trai hiệp liền hận ưa gan, anh ta hít sâu một hơi rồi nói với Lưu Biên, "Được thôi, cứ làm theo lời anh Biên đi, Bi, miễn anh đừng làm em thất vọng là được." "Chủ em cứ yên tâm, anh Biên đây đó giờ chưa từng biết thất bại là gì." Lưu Biên vỗ ngực cam đoan. "Sao sao sao, chuyện xuề nhanh." Buổi tối, trong phòng khách còn lại, lại đây xem này, có người đã mua trái tim thần Vines rồi đó, tận 135 tỷ. Tống Huyền Khanh nhìn chăm chăm vào TV rồi cao giọng nói: "Dạo gần đây bà ta vẫn luôn chú ý đến chuyện chiếc vòng này, luôn có cảm giác khao khát với những món đồ xa xỉ như vậy. Đúng là không hiểu nổi mấy người có tiền nghĩ gì trong đầu nữa, tốn nhiều tiền vậy chỉ để mua một cái vòng cổ, đúng là phí của." Hứa Quốc Hoa lẩm bẩm nói. "Không có bản lĩnh thì đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, người ta mua cái này là hưởng thụ đó." Lễ nào lại giống ông, vô dụng muốn chết, tôi thấy ông chỉ hơn được thằng vô dụng Lâm Thanh Diện kia thôi." Tống Huyền Khanh nghe thấy liền mắng Hứa Quốc Hoa một trận. Hứa Quốc Hoa rụt cổ lại, không dám nói thêm gì. Nói tới tên Lâm Thanh Diện kia là tôi lại thấy tức, nếu không tại tên đó thì Bích Hoài nhà mình đã được gả vào nhà giàu sang rồi, lúc đó thì một viên trái tim thần Vinest thâm thế gì, tiếc là tất cả đã bị tên phế vật đó phá hỏng. Tống Huyền Khanh chẳng cần biết việc gì cũng lôi lâm thanh diện ra chửi, dường như anh đã trở thành thứ để bà ta chút mọi cơn giận trong cuộc sống vậy. Hứa Bích Hoài tiến tới, nhìn thoáng qua màn hình TV, trong lòng vô vàn cảm xúc, cô nghĩ thầm rằng người tiêu nhiều tiền vậy để mua một chiếc phòng cổ hàn là một người rất lãng mạn. Tiếc rằng người như thế cả đời cô cũng chẳng có cơ hội gặp được. Cô để ý thấy ảnh chụp được người mua được trái tim thần Venus đang đội mũ lưỡi trai kia, dù chỉ là một bóng dáng thôi song không biết tại sao cô lại cảm thấy dáng hình đó rất thân quen. Sao lại cảm thấy người nọ hơi giống Lâm Thanh Diễn nhỉ? Hứa Bích Hoài bỗng nói một câu. Có lẽ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi, Hứa Bích Hoài lắc đầu, tự thấy ý nghĩ ban nãy của mình có hơi buồn cười. Lâm Thanh Diễn đứng ở cửa phòng bếp trông thấy phản ứng đó của Hứa Bích Hoài thì khẽ cười, sau đó anh đưa tay sờ lên túi áo ngực của mình. Vài ngày sau có thể dùng trái tim thần Venus làm quà tặng cho Hứa Bích Hoài rồi. Mà lúc này trong nhà của Hứa Bích Uyên, cô ta đang mê mẩn nhìn chằm chằm vào TV, cô ta cũng để ý tới chuyện có người mua trái tim thần Venus với giá 135 tỷ. Trong sự mừng tưởng của mình, cô ta nghĩ rất có thể chiếc vòng này là do chủ của biệt thự Thiên Vân mua để tặng cho cô ta. Chiếc vòng này chắc chắn là do chồng tương lai của mình mua để cầu hôn, theo như năng lực của anh ấy thì mua chiếc vòng như thế này chẳng nhăm nhỏ gì. Hai ngày nay cô ta đã coi chủ nhân khu biệt thự Thiên Vân là chồng trước cưới của mình rồi. Thật mong đợi quá đi, tùy chưa biết người đó là ai, nhưng mình biết anh ấy sẽ tới tìm mình sớm thôi. Hừ, hừa bích hoài, cô trong xinh đẹp cũng trả được gì, cuối cùng vẫn phải cưới một ông chồng vô dụng, cả đời này chẳng thể mua nổi cái vòng nào đắt vậy. Đợi chị đây phát tài rồi nhất định phải giẫm đạp chúng bay dưới chân, để bọn bay phải cầu xin được chị bố thí. Nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chương 15, trân trọng tính mời cô Hứa Bích Hoài. Vài ngày sau, đến ngày tổ chức triển lãm của Hứa Mạn Tranh, Hứa Bích Hoài dậy từ sáng sớm đến biệt thự Thiên Vân làm việc. Bởi vì Hứa Mạn Tranh giao chuyện tổ chức triển lãm cho cô, vậy nên mấy ngày này cô vô cùng bận rộn. Lần triển lãm này Hứa Mạn Tranh mời rất nhiều người, đều là những người đã từng hợp tác với nhà họ Hứa, ông cũng muốn mời một vài gia tộc lớn của Hồng Thành. Tiếc là người ta không tiếp nhận ý tốt của ông. Hơn nữa, những người đồng ý đến tham gia triển lãm, có không ít người là nhắm vào biệt thự Thiên Vân, nhưng cũng có không ít người muốn xem chủ nhân của biệt thự Thiên Vân rốt cuộc đã nhắm trúng cô con gái nào của nhà họ Hứa. Càng gần đến ngày triển lãm được tiến hành, mọi người lại càng bàn luận sôi nổi hơn về chủ nhân của biệt thự Thiên Vân. Vài ngày trước, toàn bộ số hoa hồng ở Hồng Thành được một người thu mua hết, mọi người nghi ngờ chuyện này có liên quan đến chủ nhân của biệt thự Thiên Vân có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sẽ tỏ tình với người con gái trong lòng anh ở buổi tiệc lắng. Mà người có hy vọng lớn nhất trong số đó, đương nhiên là Hứa Bích Uyên. Không ít người so sánh chủ nhân của biệt thự Thiên Vân và Lâm Thanh Diện với nhau, theo như bọn họ thấy, hai người này đúng là một trời một vực. Người của nhà họ Hứa khi nghe thấy người khác nhắc đến Lâm Thanh Diện đều tỏ ý ghét bỏ, cứ như là Lâm Thanh Diện đã khiến bọn họ mất hết cả mặt mũi vậy đều trách tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia, mấy ngày nay ở bên ngoài, lúc nào tôi cũng nghe thấy có người nói nhà họ hứa chúng ta không xứng với biệt thự Thiên Vân, chắc chắn là do tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó khiến người khác xem thường chúng ta. Đúng vậy, xem Bích Uyên kia kìa, sau này sẽ gà vào biệt thự Thiên Vân, tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó quả thực không có tư cách so sánh với người ta. Đừng nhắc đến cái tên vô dụng đó nữa, suy xẻo. Biệt thự Thiên Vân, một khu nhà vườn vô cùng xinh đẹp, Hứa Bích Hoài đang hướng dẫn người nhà họ Hứa sắp xếp đồ cổ của Hứa Mạn Tranh, tư sang sớm Hứa Mạn Tranh đã đến để xem xét, ông có vẻ khá hài lòng. Lúc này đã có vài người đến biệt thự Thiên Vân để tham quan triển lãm trước, Hứa Bích Hoài vừa tiếp đại khách khứa, vừa sắp xếp triển lãm, bận rộn vô cùng. Lâm Thanh Diện kia chạy đi đâu rồi, sáng sớm đã không thấy đâu nữa, bận rộn muốn chết mà. Hứa Bích Hoài oán trách một câu, mấy ngày trước Lâm Thanh Diện vẫn luôn đến đây để giúp đỡ, hôm nay không biết làm sao, sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Lúc này, vài người đàn ông cường tráng đang đi tuần tra khu vườn, những người này là do Lâm Thanh Diện sắp xếp, ban đầu khi nhìn thấy những người này Hứa Bích Hoài có chút sợ hãi, có điều sau đó Lâm Thanh Diện đã giải thích họ là bảo vệ, phụ trách vấn đề an ninh của triền lãng. Không lâu sau, trong vườn hoa càng lúc càng nhiều người, triển lãm chính thức bắt đầu, Hứa Mạn Sang Bích thân xuất hiện, trò chuyện với những người đến xem triển lãm. Nhưng có rất nhiều người vốn không có hứng thú với cổ vật, bọn họ đang đợi chủ nhân của biệt thự Thiên Vân xuất hiện, muốn xem xem cô con gái may mắn của nhà họ Hứa rốt cuộc là ai. Hứa Bích hoài thấy triển lãm thuận lợi bắt đầu, cũng thở phào một hơi, không bùn công bao nhiêu ngày nay cô đã bận rộn. Lúc cô đứng ở hòn non bộ phía sau nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vài người phụ nữ cách đó không xa. Mấy người nói xem, đều là người của nhà họ Hứa, sao Hứa Bích Hoài lại gả cho tên vô dụng kia cơ chứ? Nghe nói chồng cô ta ngoại trừ việc ăn bám thì chẳng được cái tích sự gì, so với chủ nhân của biệt thự Thiên Vân, đúng là cách xa vạn dặm. Đúng thế, Hứa Bích Hoài kia trông cũng xinh đẹp, nhưng lại nhất quyết muốn gả cho tên vô dụng này, ai biết được liệu cô ta có vấn đề gì hay không chứ? Nghe nói biệt thự Thiên Vân đã nhìn trúng Hưa Bích Uyên, Hưa Bích Hoài này thật ra cũng không kém so với Hưa Bích Uyên, tiếc là gả cho một tên vô dụng như Lâm Thành Diện, đời này coi như bị hủy rồi. Chủ nhân biệt thự Thiên Vân kia sẽ không thể nào nhìn trúng một người phụ nữ đã kết hôn đâu, xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ? Hưa Bích Hoài nghe được lời bàn tán của những người này, không khỏi nắm chặt tay lại, ánh mắt cô có chút ảm đạm. Cô không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, đang định bỏ đi thì cô lại nhìn thấy Hứa Bích Uyên và Hứa trai hiệp đang tiến lại. Hôm nay Hứa Bích Uyên ăn mặc tương đối xinh đẹp, nói là hoa nhường nguyệt hẹn cũng không sai, đương nhiên, so với Hứa Bích Hoài thì cô ta vẫn còn kém một chút. "Ấy, chị, sao chị lại trốn trong đây một mình vậy? Tên Phó Dụng Lâm thanh diện kia đâu?" Hứa Bích Uyên lớn tiếng nói. Tên Phó Dụng Lâm thanh diện đó sao dám xuất hiện trong những trường hợp như vậy chứ, chắc là anh ta cũng biết được bản thân đến đây sẽ chỉ khiến anh ta mất mặt hơn mà thôi, Hứa Trai hiệp huỷ theo nói. Mấy người đa, vừa bàn tán bên kia lập tức nhìn về phía này, ánh mắt tập trung vào Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Uyên và Hứa Trai hiệp làm như vậy là muốn khiến Hứa Bích Hoài mất mặt. Mấy người phụ nữ kia cũng không cảm thấy những lời này có gì không thỏa đáng, dù sao cũng đều là sự thật bọn họ cũng đều là những người khôn khéo nên vừa nhìn thấy Hứa Bích Uyên ở đây liền bước đến. "Cô Hứa, hôm nay cô xinh đẹp thật đó, nghe nói chủ nhân của hôm nay biệt thự Thiên Vân đặc biệt tiếp đãi cô, thật là ngưỡng mộ mà." Nhà họ Hứa đúng là có rất nhiều người tài mà, cũng khó trách chủ nhân biệt thự Thiên Vân lại nhìn chúng, nhan sắc này của cô Hứa quả thật xinh đẹp tuyệt trần. Đúng thế, cô Hứa ưu tú như vậy, hơn một số người nào đó nhiều. Ngày mấy người này xu nịnh Hứa Bích Uyên, bàn tay Hứa Bích Hoài nắm lại càng chặt hơn. Hứa Bích Uyên thấy Hứa Bích Hoài như vậy, trong lòng càng đắc ý, dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói với Hứa Bích Hoài, "Chị à, đang tiếc thật đấy, theo lý mà nói, chị mới là người xinh đẹp nhất nhà họ Hứa, tiếc là chị đã gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia, hối hận cũng không còn tác dụng nữa rồi. Không hợp nhau thì cũng chẳng cưới nhau đâu, chị ấy gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó, e là cũng không phải trùng hợp." Hứa trai hiệp thêm dầu vào lời nói. Hứa Bích Hoài vô cùng tức giận, cô nhìn chằm chằm Hứa Bích Uyên, cắn răng nói, "Hứa Bích Uyên, em đừng quá đáng quá." Hứa Bích Uyên bày ra bộ mặt chẳng sao cả, nhún nhún vai nói, "Em quá đáng, chị à, lời này của chị không đúng rồi, em là người sắp gả vào biệt thự Thiên Vân, chị nói em như vậy không ổn đâu." "Bích Uyên à, dù sao thì sau này em cũng là nữ chủ nhân của biệt thự Thiên Vân, muốn đuổi người không thuận mắt ra ngoài, chắc cũng không sao đâu." Hứa Tri Hiệp cười lạnh nói. Hứa Bích Hoài đã sắp phát tác Cô thật sự rất muốn dạy dỗ Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp một trận. Nhưng hiện thực khiến cô bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, không để ý đến hai người họ nữa, qua. Hứa Bích Hoài, đợi một lúc nữa trong tương lai của tôi xuất hiện thì chị sẽ biết được, mãi mãi chị cũng không có tư cách để so sánh với tôi. Truyền lãm tiếp tục tiến hành, Hứa Bích Uyên như nữ vương, hưởng thụ sự kính trọng của mọi người. Còn Hứa Bích Hoài lại chui vào một góc, vô cùng uất ức. Đến bữa trưa, người nhà họ Hứa đang định dẫn khách đi dùng bữa thì đúng lúc này, một đám người từ phía trong khu vực nội bộ biệt thự chạy ra. Hứa Bích Uyên lập tức trở nên kích động, cô ta biết chắc chắn những người này đến để nghênh đón cô ta. Những người xung quanh cũng tập trung nhìn về phía cô ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Người dẫn đầu chính là Lưu Minh, anh đứng lại, nhìn khắp một lượt rồi cất giọng to rõ. Biệt thự Thiên Vân Long trọng kính mời cô Hứa Bích Hoài nhà họ Hứa vào trong khu vực nội bộ của biệt thự cùng chủ nhân dùng bữa. Chương 16, chủ nhân của thự Thiên Vân. Hứa Bích Uyên đã chuẩn bị đi về phía Lưu Minh, khóe miệng cô ta nhếch lên, ánh mắt kích động nhưng lại không hoang loạn, cô ta muốn thể hiện dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình trước người chồng tương lai. Tất cả mọi người trong vườn hoa đều nhìn vào Hứa Bích Uyên, gương mặt những người phụ nữ kia tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng trong lòng thầm hận vì sao người được biệt thự Thiên Vân tiếp đãi không phải bọn họ. Nhưng ngay khi mọi người đều rằng chủ nhân của biệt thự Vân muốn tiếp đãi Hứa Bích Lưu Minh lại nói ra cái tên của Hứa Bích Hoài. Mọi người đều ngơ ra, rồi ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Hứa Bích Hoài theo phản xạ tự nhiên. Người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi vậy mà lại là Hứa Bích Hoài, không phải vẫn luôn nói là Hứa Bích Uyên sao? Đúng vậy, sao có thể là Hứa Bích Hoài chứ, không phải cô ta đã kết hôn rồi sao? Sao lại như vậy, không phải là Hứa Bích Uyên sao, mấy ngày trước vẫn luôn nói là Hứa Bích Uyên mà, vì Lưu Thổ bợ đỡ của ta Tôi đã tặng không ít quà, áp không phải lãng phí hết rồi hay sao? Tôi cũng vậy, lúc nghe nói là Hứa Bích Uyên, tôi lập tức đi lấy lòng, không ngờ lại không phải là cô ta. Đúng là lãng phí hết công sức của tôi mà. Chân của Hứa Bích Uyên đã bước về phía trước một bước, bản nãy cô ta còn nghĩ nên dùng dáng đi như thế nào để bước qua đó mới có thể thể hiện rõ được sự cao quý của cô ta. Nhưng chân cô ta còn chưa chạm đất, Lưu Minh đã nói ra cái tên Hứa Bích Hoài, khiến cô ta hóa đá ngay lập tức. Bàn chân ở trên chân không mái cũng chưa chạm xuống đất. Của ta chỉ cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng ran, cả người đều vô cùng gượng gạo. Sao, sao lại là à tiện nhân Hứa Bích Hoài được, người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi phải là tôi mới đúng." Hứa Bích Uyên có chút không dám tin, trong lòng lập tức cảm thấy oán hận Hứa Bích Hoài. Gương mặt của Hứa Trai Hiệp đang đứng bên cạnh Hứa Bích Uyên cũng ngơ ra, anh ta nhìn về phía Lưu Minh, lên tiếng hỏi, "Mấy người có nhầm không vậy, người mà chủ nhân mấy người muốn tiếp đãi?" Không phải là Bích Uyên sao?" Lưu Minh nhìn Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên rồi nói, "Không nhầm, người mà chủ nhân muốn tiếp đãi chính là cô Hứa Bích Hoài, Bích Uyên gì chứ, chủ nhân chưa từng nhắc đến." Lời của Lưu Minh khiến mọi người bừng tỉnh, đồng thời cũng khiến Hứa Bích Uyên càng giận gạo hơn, bây giờ cô ta hận không để tìm một lỗ mà chui xuống. "Lừa Bích Hoài, à tiện nhân kia, rút cáo đã dùng bùa mê thuốc lú gì in chủ nhân biệt thự Thiên Vân tiếp đãi cô chứ?" Hứa Bích Uyên nghiến răng nói, cô ta chắc chắn rằng Hứa Bích Hoài đã ngầm dùng thủ đoạn gì đó để cướp đi cơ hội của cô ta. Lúc này Hứa Bích Hoài ngơ ra, đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt không biết phải làm sao, cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô không thể ngờ đến người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi lại là cô. Những người mà từng chế giễu cô lúc này vừa cảm thấy hối hận, lại vừa muốn tát cho bản thân vài cái. Không cần biết vì sao, Ô chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài cũng xem như là lôi kéo được quan hệ với anh ta rồi, sau này bọn họ mà muốn nhờ Hứa Bích Hoài, e rằng rất khó khăn. Hứa Mạn Tranh cũng luôn nghĩ rằng người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi là Hứa Bích. Uyên, lúc này nghe thấy Lưu Minh gọi tên Hứa Bích Hoài, ông ta cũng có chút kinh ngạc. Có điều không cần biết người mà chủ nhân biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi là ai, bởi dù gì cũng đều lo ly nhà họ Hứa của ông ta, nên cũng không quá ngỡ ngàng. Hơn nữa ông ta cho rằng Lâm Thanh Diện chính là một tên vô dụng, hừa Bích Hoài gả cho Lâm Thanh. Diện quả thực là rất khiến cô âm ức, năm đó ông đã từng phản đối chuyện này, có điều cuối cùng vẫn không thể làm trái ý vợ của ông. Bây giờ nếu như chủ nhân biệt thự Thiên Vân không ghét bỏ Hừa Bích Hoài là người đã từng kết hôn, ông hy vọng Hừa Bích Hoài sẽ đá Lâm Thanh Diện, gây dựng mối quan hệ tốt với biệt thự Thiên Vân. "Cháu, cháu đừng ngần ngại nữa, mau chóng đi đi." Hừa Mạn Tranh nói. Lúc này Hừa Bích Hoài mới tỉnh táo lại, Lưu Minh cũng kín nhìn Hứa Bích Hoài, làm ra một tư thế mời, mời cô Hứa Bích Hoài đi theo chúng tôi. Hứa Bích Hoài hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm đi theo Lưu Minh. Người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ, đương nhiên cũng có không ít người ghen ghét theo bọn. Họ thấy Hứa Bích Hoài là một người nữ đã kết hôn, không nên được chân biệt thự Thiên Vân Tiếp đã hải. Đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ, đã kết hôn rồi mà còn dám quyến rũ chủ nhân biệt thự. Thiên Vân Xem ra Tề Lâm Thanh Diễn kia đúng là một tên vô dụng, đến vợ của anh ta cũng cắm sừng anh ta rồi mà anh ta vẫn không dám lộ diện. Dưới sự dẫn đường của Lưu Minh, không bao lâu Hứa Bích Hoài đã đi vào bên trong khu vực nội bộ của biệt thự và một tòa lầu đài nguy nga trắng xuất hiện trước mắt bọn họ. Mình dẫn Hứa Bích Hoài đi vào một con đường nhỏ, yên tĩnh vắng vẻ, hai bên đường trồng đầy hoa hồng, hương thơm nức mũi. Từ rất xa, Hứa Bích Hoài đã nhìn thấy tòa lầu đài được bao quanh bởi hoa tươi, vô cùng xinh đẹp cô cũng đã nghe nói chuyện hoa hồng của Hồng Thành đã bị thu mua lại mấy ngày nay, bây giờ xem ra đúng thật là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân. Chỉ là cô không biết chủ nhãn của biệt thự Thiên Vân này sao lại muốn tiếp đại cô. Hửa Bích Hoài đã đێن đám người lưu mình lại. "Cô hứa, chủ nhân của chúng tôi đang ở bên trong, cô vào đi." Lưu mình nói. Hửa Bích Hoài gật đầu, có chút thất thòng đi vào bên trong tòa lâu đài. Vừa bước vào, Cự Bích Hoài đã nhìn thấy một hình trái tim được chải bằng hoa trên mặt đất, bốn bức tường cũng được điểm xuyết bằng những đóa hoa với nhiều hình thức khác nhau. Cô nhìn về phía trước, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang giữa lâu đài, quay lưng lại phía, đây là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân sao, sao cô lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc thế nhỉ? Cô tiếp tục bước về phía trước, lúc này ánh mắt nhìn vào bức tường phía đối diện, thấy trên tường được trang trí đầy hoa hồng kích thước và hình dáng chúng không giống nhau, được đặt cùng một chỗ, cuối cùng hiện ra lại là dáng vẻ của Hừa Bích Hoài. Cho dù Hừa Bích Hoài là người đã kết hôn, nhưng khi nhìn thấy những thứ này, trái tim thiếu nữ vẫn không cảm thấy rung động, chủ nhân của biệt thự Thiên Vân này cũng lãng mạn thật đó. "Ê, yeah, mình nghĩ cái gì vậy không biết nữa, mình cũng đã kết hôn rồi, cho dù chủ nhân biệt thự Thiên Vân." Này có ý gì với mình, mình cũng không thể làm ra chuyện vô đạo đức được. Hứa Bích Hoài bình tĩnh lại, tiến lại gần người đang đứng trước mặt, sau khi chỉ còn cách bóng lưng kia vài mét, Hứa Bích Hoài dừng lại, hít sâu một hơi, nói, "Xin chào." Bóng lưng kia lập tức quay lại, nở nụ cười ấm áp nhìn Hứa Bích Hoài, "Em đến rồi, Lâm Thanh Diện." Nói. Hứa Bích Hoài lập tức ngây dại, nhìn nụ cười của Lâm Thanh Diện, cô cảm thấy như mình đang nằm mơ. "Lâm, Lâm Thanh Diện, sao anh lại ở đây?" "Em quên rồi sao?" Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, những thứ này đều là anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy." Nói xong, Lâm Thanh Diện lấy ra một chiếc dây chuyền từ trong áo, chính là sợi dây trái tim của tượng. Các bạn đang nghe truyện giải trí trời cho trên kênh truyện audio. Chương 17: Hóa ra là anh. Lục Hừa Bích Hoài nhìn thấy trái tim thần Venus còn ngươi co lại, cô đã để ý sợi dây chuyền này rất lâu rồi, gần như khẳng định rằng đây chính là sợi dây trong TV. Một sợi dây truyền đắt như thế, sao có thể xuất hiện trong tay Lâm Thanh Diện chứ? Hơn nữa chẳng phải chủ biệt thự Thiên Vân ra đón tiếp cô ư, sao lại là Lâm Thanh Diện thế? Đến lúc này rồi, Hứa Bích Hoài vẫn chưa kết nối được chuyện Lâm Thanh Diện và chủ biệt thự Thiên Vân. Thanh Diện cầm dây truyền Vinest tới, anh chuẩn bị lâu như vậy là để bù đắp những tủi nhục mà Hứa Bích Hoài chịu đựng trong mấy năm qua. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đi tới thì vô thức lùi về sau hai bước. Anh, anh đừng tới đây. Anh giải thích cho em trước đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện, em biết anh muốn làm em vui, nhưng anh không thể làm chuyện phạm pháp được." Hứa Bích Hoài hơi lo lắng nói, bỗng nảy sinh nghi ngờ, nói chừng sợi dây này là do Lâm Thanh Diện lấy trộm được. Lâm Thanh Diện bật cười, không ngờ Hứa Bích Hoài lại cảm thấy anh làm chuyện phạm pháp mới lấy được sợi dây này. "Anh không làm chuyện phạm pháp, mà anh mua sợi dây này bằng tiền của mình, còn biệt thự Thiên Vân này là bạn anh cho anh mượn." anh dùng danh nghĩa của anh ấy để tạo niềm vui bất ngờ cho em, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Anh vốn định nói rằng biệt thự nghĩ đến việc có thể Hứa Bích sẽ không chấp nhận nổi, nên nói biệt thự này là của bật anh. Anh cần gì phải lừa em chứ, nếu anh thật sự làm chuyện phạm pháp, anh đã không xuất hiện trong biệt thự Thiên Vân này rồi, Lâm Thanh Diện lại bổ sung thêm một câu. Hứa Bích hoài cũng không ngốc, mặc dù cô có chút không tin vào mọi thứ trừ, sắc mắt cảm thấy Lâm Thanh Diện đang sử dụng trái phép biệt thự Thiên Vân của người khác. Nhưng rõ ràng cô có thể nhìn ra, nơi này đã được bố trí tỉ mỉ, nếu không có sự cho phép của chủ biệt thự Thiên Vân, chắc chắn Lâm Thanh Diễn không nào sắp xếp được, phần nữa người bên biệt thự Thiên Vân dẫn cô vào đây, nên chắc chắn chủ căn biệt thự này biết rất rõ những gì Lâm Thanh Diễn đã làm. Nếu những chuyện này là thật, vậy thì e rằng sợi dây Vinest này thật sự là do Lâm Thanh Diễn mua về. Mặc dù mấy năm nay cô rất lạnh nhạt với Lâm Thanh Diễn, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, cô hiểu rất rõ tính cách của anh. Điện anh sẽ không ngốc đến mức vì một sợi dây chuyền mà làm chuyện phạm pháp. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Bích Hoài lại có cảm xúc phức tạp, hóa ra Lâm Thanh Diện không vô như cô nghĩ, chỉ sợ người này cố ý tỏ vẻ như người vô dụng trước mặt người khác thôi. Nhưng vì anh làm như vậy nên cô mới chịu nhiều oan ức, mấy năm nay cô luôn nhẫn nhịn ánh mắt lạnh lùng của người khác, cũng âm thầm chịu đựng sự chỉ trích của họ. Nghĩ đến điều này, sự oan ức đè nén trong tim Hứa Bích Hoài bỗng bộc phát, mũi cô linh chua xót. Nước mắt đã đong đầy khóe mắt, cô cắn chặt môi, làm người khác cảm thấy đau lòng thay cô. Lâm Thanh Diện không ngờ Hứa Hoài bỗng trở nên như vậy, nên càng hoảng hốt, anh bước tới lặng trái tìm thân Viness cho cô, cùng đó thấy cô nhìn chằm chằm sợi dây chuyền này, anh biết chắc chắn cô sẽ rất vui khi có được nó. Hứa Bích Hoài dứt khoát đẩy Lâm Thanh Diện ra, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Lâm Thanh Diện, anh luôn lừa dối em đúng không? Anh không hề vô dụng như mọi người nói đúng không? Hứa Bích Hoài chất vấn anh. Lâm Thanh Diện thở dài, cũng không phủ nhận. Anh có biết khi nghe thấy những lời bàn luận sau lưng đó, trong lòng em khó chịu thế nào không? Ngày nào em cũng phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của người khác. Hứa Bích Hoài ngày càng kích động, toàn bộ cảm xúc dồn nén trong mấy năm qua đều bộc phát ra ngoài. Lâm Thanh Diện nghiêm túc lắng nghe Hứa Bích Hoài nói, không phản bác lại một câu mà dứt khoát dang rộng tay, kéo cô vào lòng mình. Hứa Bích Hoài cũng không phản kháng, mà dựa vào vai Lâm Thanh khóc lóc. Hứa về em, sau này anh nhất định không để em chịu oan ức nào nữa, anh từng nói, anh sẽ thay đổi vì em mà." Lâm Thanh Diện kiên định nói. Hứa Bích Hoài không nói gì nữa, lúc này cô chợt nhận ra, cô cũng có một bờ vai để dựa vào. Một lúc sau, Hứa Bích Hoài mới bình tĩnh lại, nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt trách móc. Lâm Thanh Diện cười hì hì với Hứa Bích Hoài, rồi đi ra phía sau cô, đeo sợi dây trái tim thần Venus vào cổ cô. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hai người bỗng rơi xuống vô số cánh hoa màu hồng nhạt, lấm thành diện và Hứa Bích Hoài như cặp trai tài gái sắc, lãng mạn như tranh vẽ. "Em thích không?" Lâm Thành Diện khẽ hỏi. Hứa Bích Hoài nhìn chăm chăm sợi dây chuyền trái tim thần Venus trên cổ mình, tìm dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cô chưa từng nghĩ tới sợi dây chuyền quý giá thế này sẽ là của cô. "Em thích lắm." Trong vườn hoa biệt thự Thiên Vân, cửa Bích Uyên cực kỳ tức giận đứng cạnh hồ nước, sát khí trong ánh mắt sắc bén như thể giết chết được con cá trong hồ. Hừ, mình còn tưởng rằng chủ biệt thự Thiên Vân này là chồng tương lai của mình, không ngờ là nhận lầm người, nhưng nghĩ lại cũng đúng, bất kỳ đồ cổ nào mà chồng tương lai. Mình tặng cũng có thể mua được biệt thự Thiên Vân này, chủ căn biệt thự này hoàn toàn không thể so với chồng tương lai của mình được. Cửa Bích Uyên nói chắc như đinh đóng cột. Giờ cô ta có thể khẳng định rằng người tặng quà cho nhà họ Hứa không phải là chủ biệt thự Thiên Vân. Hơn nữa, mắt nhìn của chủ biệt các phân này thật kém cỏi, thế mà để mắt tới người phụ nữ đã kết hôn như Hứa Bích Hoài, đúng là không có mắt nhìn mà. Vì hôm nay bị mất mặt trong biệt thự Thiên Vân nên Hứa Bích Uyên cho chủ căn biệt thự này vào danh sách đen rồi. Hứa Bích Hoài cũng nằm trong danh sách đen của cô ta, đợi cô ta gà vào nhà quyền thế rồi, cô ta nhất định sẽ dạy những kẻ trong danh sách đen của mình một bài học. Em nói rất đúng, đầu chủ biệt thự Thiên Vân này bị uống nước rồi, chẳng hiểu sao lại đi tiếp đại hừa Bích Uyên đã đoán đúng, hừa Bích Hoài này có quan hệ không chính đáng với chủ căn biệt thự này, bằng không sao họ lại bằng lòng cho mượn nơi này chứ. Hừ, thảo nào cả ngày hôm nay không thấy tên vô dụng Lâm Thanh Diễn kia thò đầu ra ngoài, chỉ sợ anh ta đã sớm biết hừa Bích Hoài cắm sừng mình nên dứt khoát đi trốn rồi, tên ngốc này cũng thật nhu nhược, vậy mà có thể bao dung việc hừa Bích Hoài cắm sừng mình, hừa Bích Uyên mặt mày hung dữ nói. Hạ người như Lâm Thanh Diện từ lâu đã nổi tiếng là thối nát rồi, cho nên Hứa Bích Hoài cắm sừng anh ta thì có thể làm gì được chứ?" Hứa Trai Hiệp nói. Mặt Hứa Bích Uyên vẫn không vui, hôm nay thật sự đã để tiện nhân Hứa Bích Hoài kia chơi trội rồi, nếu không có cô ta, sao em có thể mất hết mặt mũi như thế chứ?" Trên mặt Hứa Trai Hiệp lộ ra nụ cười nham hiểm nói, "Em cứ yên tâm, cho dù hôm nay cô ta có trở thành tiêu điểm đi nữa thì anh cũng không để cô ta sống thoải mái đâu." của ta là người phụ trách cuộc triển lãm lần này, nếu mất một món đồ cổ, chắn ông nội sẽ không bỏ qua, anh đã sắp xếp người rồi, cũng sắp tới rồi. Các bạn đang nghe truyện Dế Quý trời cho trên kênh truyện audio. Chương 18, Lực cười. Bên ngoài tường vây biệt thự Thiên Vân, hai thân hình nhỏ gầy đang lén lút men theo bờ tường. Hai người này đang quan sát nghe ngóng xung quanh, vừa nhìn đã biết tay lão luyện có kinh nghiệm trọng cấp rồi. Hai người này là người mà Hứa Trai hiệp mượn từ chỗ Lưu Biên, là thân trọng có tiếng trong Hồng Thành với sở trường trộm đồ. Anh à, anh nghĩ biệt thự Thiên Vân này có canh phòng nghiêm ngặt không, mặc dù lần này chúng ta đi trộm đồ cổ cũng có mấy người xem triển lãng làm yểm trợ, nhưng em luôn có một sự cảm không lành chàng trai có vóc dáng nhỏ hơn nói. Có gì mà sự cảm không lành chứ, em không nghe nói triển lãng lần này là do Hứa Bích Hoài nhà họ Hứa phụ trách ta. Chổng cô ta là tên vô dụng có tiếng trong hồng thành này, bọn họ chỉ mở một cuộc triển lãm cá nhân, chẳng lẽ có thể mời được người nào lợi hại tới à? Hơn nữa anh nghi ngờ, bọn họ không hề ngờ rằng mê đồ cổ đó sẽ bị lấy trộm, đồng thời sẽ không ai tới giúp tên Lâm Thanh Diện vô dụng có tiếng kia cạnh tranh mấy món đồ cổ đâu. Nghe người kia nói vậy, người đặt câu hỏi cũng gật đầu nói, anh nói rất đúng, nhà họ Hứa này làm gì có ai lợi hại chứ, giờ chúng ta chỉ sợ mê người dưới trướng Lý Huỳnh Thái thôi với bản lĩnh của nhà họ Hứa, chắc chắn không thể mời được người bên anh ta rồi, huống hồ, hồ còn là cuộc triển lãm do tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia phụ trách nữa. Hai người không hề lo lắng, nhẹ nhàng lộn một vòng vào trong biệt thự Thiên Vân rồi đi về phía triển lãm. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng nhau ăn trưa trong biệt thự, anh cố ý mời đầu bếp Michelin 3 sao nổi tiếng ở Pháp tới nấu cho hai người. Ăn xong, Hứa Bích Hoài rứt khoát cắt trái tim thần Vinette đi, dù gì sợi dây này cũng đắt như thế, cô không dám tùy tiện đeo ra ngoài. Mộ nhỡ cô làm mất, chẳng phải sẽ mất 135 tỷ à. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng dặn cô không được rêu rao ra ngoài, không phơi bày của cái ra ngoài mới là đúng đắn. Hai người cùng nhau ra khỏi biệt thử, đi về phía vườn hoa. Đến giờ, Hứa Bích Hoài vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hai người vừa xuất hiện trong vườn hoa đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Này cô mau nhìn xem, Hứa Bích Hoài xuất hiện rồi kìa. Sao tên Vũ Dụng Lâm thanh diện kia cũng tới thế, chủ biệt thự Thiên Vân này đâu, chẳng lẽ anh ta không định lộ mặt ra ngoài à? Mấy người có nhận ra không, hình như Hứa Bích Hoài mới khóc đó, sao tôi cảm thấy mắt cô ta hơi đỏ thế. Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp cũng nhìn Hứa Bích Hoài, rất nhanh đã chú ý tới dấu vết từng khóc trên mặt cô ấy làm đúng. Mặt Hứa Bích, liền sáng lên ngay, dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện anh làm đúng. Chắc chắn tiện nhân này muốn ôm đùi chủ biệt thự Thiên Vân này, kết quả lại bị anh ta chơi đùa rồi đá ra ngoài. Em còn tưởng chủ biệt thự Thiên Vân cố ý tiếp đại cô ta là chuyện tốt chứ, nhưng giờ xem ra chỉ sợ người ta đã ngả bài với cô ta, nhìn dáng vẻ cô ta, có vẻ đã khóc rất lâu rồi hừa Bích Uyên nói chắc chắn. Em nói rất có lý, hơn nữa anh cảm thấy chắc chắn chủ biệt thự Thiên Vân này vì nhìn thấy tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia nên mới thả cô ta, anh ta đã biến mất nửa ngày rồi. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trừng mắt ra, không biết anh. Ta có phá hỏng chuyện tốt của Hứa Bích Hoài không, cô ta sẽ ly hôn anh ta chứ Hứa Tra hiệp cũng mở miệng nói. Bọn họ không hề nghĩ theo hướng khác mà nghĩ theo cách mà họ cho là thế. Dù gì trong cái nhìn của họ, một tên vô dụng như Lâm Thanh Diện làm sao có thể có liên quan đến chủ biệt thự Thiên Vân chứ? Lúc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài dùng bữa, Hứa Bích Uyên đã kể không ít chuyện xấu về cô để cho mọi người nghi ngờ cô có quan hệ không chính đáng với chủ biệt thự Thiên Vân, thật xấu hổ với mình. Giờ nhìn thấy Hứa Bích Hoài từng khóc, không ít người cảm thấy chủ biệt thự Thiên Vân này chỉ chơi đùa với cô thôi, thật xấu hổ với mình. Thật đáng thương, chỉ sợ Hứa Bích Hoài cũng muốn ôm đùi chủ biệt thự Thiên Vân này, đáng tiếc cô ta đã gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện rồi, thật xấu hổ với mình. Từ ngày nói, hôm đó cũng là chủ căn biệt thự này mua trái tim thân Vinest đó, không biết anh ta tặng cho ai nữa. Có lẽ không phải Hứa Bích Hoài đâu, nói không chừng cô ta khóc là vì muốn có sợi dây đó mà người ta không cho đấy a. Hứa Bích Uyên và Hứa trai hiệp đi về phía Lâm Thanh Diện, cô ta nói một cách kỳ lạ, "Cô cha, chị, chị mới khóc à, sao thế, chủ biệt thự Thiên Vân này chán ghét chị và tên vô dụng Lâm Thanh Diện, nên đá chị ra ngoài à?" Hứa Bích Hoài hừ lạnh, không để tâm đến lời nói của cô ta. Giờ cô ta đã biết Lâm Thanh Diện không giống như mọi người nghĩ, nên mặc kệ người khác buôn nhỏ anh thế nào, cô cũng không cảm thấy tủi thân. Mà ngược lại, cô chỉ thấy mấy người này thật nực cười. Hứa Bích Hoài, tôi sẽ khiến cô nhớ mãi ngày hôm nay, vì cô không chỉ bị chủ biệt thự Thiên Vân khinh bỉ, mà cuộc triển lãm lần này của cô cũng không có cách nào chọn vẹn, ông nội sẽ sớm đuổi cô và tên vô dụng Lâm Thanh Diện này ra khỏi nhà họ Hứa thôi. Hứa Trai Hiệp nhìn Hứa Bích Hoài cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự đắc ý. Anh ta rất yên tâm về người của Lưu Biên, một trong ba ông vua lớn ở thế giới ngâm giang bóc, danh tiếng của Lưu Biên cũng không phải thổi phòng cho có. Chỉ cần lần này không có người của Long Phi và Lý Huỳnh Thái tới làm loạn, chắc chắn chuyện này sẽ thành công. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài có thể mời được người bên Long Phi và Lý Huỳnh Thái Hà. Rõ ràng là chuyện không thể nào. Hứa trai hiệp vừa giất lời, cách vườn hoa không xa đã vang lên một trận âm y. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Em... Mau chạy thôi, chúng ta bị phát hiện rồi, người trong này đã sớm có sự chuẩn bị, hai người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Anh, chẳng phải anh nói nhà họ Hứa hứa không sắp xếp người canh chừng mấy món đồ cổ này ư, sao lại có người nhìn ra mục đích của chúng ta thế? Mệ tiếp em hỏi anh thì anh biết hỏi ai, á, anh, anh hay, nhạy chút đi. Người của Lý Huỳnh Thái thuận phục đè hai người trộm đồ cổ này xuống đất. Mọi người đồng loạt vây quanh, vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ nhìn hai người bị đè xuống đất. Chẳng phải hai người này là tên trộm có tiếng ở Hồng Thành ư, sao họ lại ở đây chứ? Vậy mà cũng nói, tất nhiên là tới trộm đồ cổ rồi. Không ngờ Hứa Bích Hoài lại có bản lĩnh lớn như vậy, cố ý sắp xếp người tới canh chừng mấy món đồ cổ này. Sau khi người Lý Huỳnh Thái bắt được hai tên trộm này đã dẫn họ tới trước mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Mau thành thật một chút cho tôi, nếu còn động đậy, tê. Ý đánh gậy chân mấy người, một người đàn ông to lớn hét lên rồi quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, anh Diện Hai người này muốn trộm đồ cổ nhưng bị chúng tôi bắt được, giờ xử trí bọn họ thế nào đây? Người đàn ông cao lớn này tên là Tân Cương, một trong những thủ hạ đắc lực nổi tiếng của Lý Huỳnh Thái, cũng là người dẫn đầu những người Lý Huỳnh Thái phái tới lần này. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hai người trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn hướng trai hiệp, lạnh lùng hỏi, cậu mới nói cuộc triển lãm lần này sẽ không chọn vẹn, chẳng lẽ hai người này là do cậu phải tới à? Nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe truyện Dễ Quý Trời cho trên kênh truyện Audio. Chương 19, bẻ gãy ngón tay. Hứa trai hiệp thấy Lâm Thanh Diện dễ dàng đoán được hai người kia là do mình phải tới thì lập tức lo lắng. Anh ta hung tận Trừng Lâm Thanh Diện, chửi ầm lên, "Lâm Thanh Diện, con mẹ nó, đầu mày bị cửa kẹp à, mày có chứng cứ gì mà bảo hai người này là do tao phải tới?" Với lại đây là truyền lãng của ông nội tao, tao có điên không mà phái người tới trọng đồ của ông nội tao? Tất cả mọi người chú ý tới tình hình bên này, nhào nhào vây lại xem náo nhiệt. Hứa Mạn Tranh đi đến, nhìn hai món đồ bị trộm trên đất thì lạnh giọng hỏi, "Đây là sao?" Hứa Bích Hoài đang định giải thích với Hứa Mạn Tranh thì Hứa trai hiệp lập tức tiến đến trước mặt ông cụ, nói, "Ông nội, hai người này là tên trộm, vừa rồi còn thấy bọn chúng muốn trộm đồ nên lập tức bảo người bắt bọn họ lại." Nhưng mà cái tên ngu ngốc Lâm Thanh Diện này không phân biệt tốt xấu lại đi vu oan bảo là hai người kia là do con phải tới, mục đích của anh ta là gì đây chứ? Bản lĩnh vô liêm sỉ của Hứa Trai Hiệp đã được giày công tôi luyện, không chỉ không thừa nhận hai tên trộm này là do anh ta phải tới mà còn rảo biện nói hai người này là do anh ta cho người bắt lại. Từ trước tới nay, Hứa Mạn Tranh đều tin tưởng Hứa Trai Hiệp vô điều kiện, cho nên lập tức không hài lòng nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, cậu thật to gan lại còn vu oan cho Trai Hiệp. Còn có vu oan cho anh ta hay không thì trong lòng anh ta tự rõ ràng, với lại hai người kia cũng không phải do anh bắt được, anh đúng là mặt dày mới nói ra được, Lâm Thành diện lạnh nhạt mở miệng. Còn mẹ nó nói láo, vừa rồi ông đây thấy hai tên kia muốn trộm đồ của ông nội đã ngay lập tức báo cho bảo vệ, cho dù không phải tao bắt thì cũng có công lao của tao, không tin thì mọi người hỏi mấy người bảo vệ kia đi, gã trai hiệp lại tiếp tục ngụy biện. Anh ta lướt mắt ra hiệu cho mấy người Tần Cương một cái, theo như anh ta thấy thì mọi người đều biết Lâm Thanh Diện là một kẻ vô dụng bỏ đi, cho nên sẽ không ai đứng ra nói hộ Lâm Thanh Diện. Mặc dù mấy tên bảo vệ này anh ta không biết, nhưng chỉ cần hơi ám chỉ một chút, bọn họ nhất định sẽ đứng về phía mình. Hứa mạng tranh nhìn về phía Tần Cương, mở miệng hỏi, trai hiệp nói có thật không? Tần Cương cười mỉm mai, nhìn Hứa Trai Hiệp một chút, đến cả Lý Huỳnh Thái cũng phải gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh thì bọn họ đương nhiên không dám đối đầu với Lâm Thanh Diện rồi. "Chúng tôi là người mà anh Lâm Thanh Diện đây thuê tới, không có liên quan gì tới người này, vừa rồi anh ta cũng không có báo cho chúng tôi." Tần Cương trả lời. Đám người liền xôn xao, không ngờ Hứa Trai Hiệp lại đang nói láo, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Hứa Trai Hiệp có chút không biết xấu hổ. Cự trai hiệp cũng không ngờ tới Tần Cương lại không phối hợp như thế, trong lòng lập tức đem 18 đời tổ tông của anh ta mắng một lượt. Sắc mặt của Hứa Mạn Tranh cũng trở nên khó coi, nhưng ông cụ cũng không tin hai tên trộm này là do cháu mình phải tới. Mặc kệ người là ai bắt, bọn họ cũng không phải là do trai hiệp phải tới, với lại những người bảo vệ này hẳn là do Bích Hoài sắp xếp đi, Hứa trai hiệp như thế nào tôi hiểu rõ, nó tuyệt đối không thể nào làm ra được loại chuyện này. Bích Hoài, ông biết con muốn c Ô Lâm Thanh Diện chút mặt mũi, nhưng muốn vậy thì phải tự mình cố gắng lấy được, nó còn dựa vào một đứa con gái như con đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả, bây giờ lại còn muốn vu oan cho trai hiền, ông thấy người có ý đồ không tốt chính là nó, hửa mạn tranh lên tiếng. Ông nội, không phải như vậy, Hứa Bích Hoài lập tức gấp gáp muốn giải thích thay cho Lâm Thanh Diện. Đáng tiếc hứa mạn tranh tân đàn không nghe, ông cụ đi về phía hai người đang ngồi trên đất, hỏi, nói đi là ai sai các người tới? vừa trai hiệp đảo trong mắt, ra hiệu cho hai người kia, bọn Tần Cương không nghe hứa trai hiệp, nhưng hai tên này thì khẳng định nghe. Hai tên trộm lập tức hiểu ý, đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, chính là Lâm Thanh Diện phải chúng tôi tới, anh ta nói người nhà họ Hứa đối xử với anh ta không tốt nên mới bảo chúng tôi ăn trộm mấy món đồ cổ trả thù nhà họ Hứa. Đám người nhìn về phía Lâm Thanh Diện, xôn xao bàn tán. Không ngờ Tề Lâm Thanh diện lại là loại người này, dù sao anh ta cũng là con rể nhà họ Hứa, vậy mà lại sai người tới trộm đồ của nhà mình. Cái tên Lâm Thanh diện này đúng là không có tiền đồ mà bản thân ở trong nhà bị khinh bỉ như thế còn muốn dùng biện pháp này để trả thù nhà họ Hứa. Chậc chậc, tên vô dụng như vậy thì cả đời này khó làm được việc lớn. Hứa trai hiệp lập tức cười mỉm mai, anh ta vui vẻ nhìn về phía Lâm Thanh diện, lập tức lại có tự tin mà chất vấn, "Lâm Thanh diện Bây giờ mày còn có gì để nói không? Hừ, anh ta còn có thể nói cái gì, chẳng trách cái tên vô dụng này cứ một mực ỉ lại vào nhà họ Hứa chúng ta không đi, thì ra là có lòng nhớ thương đồ của ông nội, còn thấy Hứa Bích Hoài cùng một sộp với anh ta, hai người muốn chiếm lấy tài sản của nhà họ Hứa đấy, Hứa Bích uyên hùa theo. Vừa bạn tranh tức đến thừa hồn hèn, hận không thể tự mình ra tay chừng trị Lâm Thanh Diện một trận. Đúng là tức chết ta rồi, cái tên không khác gì đồ bò đi như cậu lại còn muốn trộm đồ của ta cứ giờ trở đi, cậu cút khỏi nhà họ Hứa cho ta, con Bích Hoài, chuyện này chỉ sợ con cũng không thoát khỏi liên quan. Hừa Bích Hoài rút ruột vô cùng, cô tin Lâm Thanh Diễn sẽ không làm ra loại chuyện như này, nhưng mà hai tên trộm đều thừa nhận rồi, cùng ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Lâm Thanh Diễn không chút bối rối, bình tĩnh nói, những người bảo vệ này là Bích Hoài tìm tới, nếu như hai tên trộm này cũng là do chúng con tìm thì chúng con cần gì phải bắt hai tên này lại? Lời này như đòn cảnh tỉnh, làm cho mọi người ở đây đều phản ứng lại, phát hiện Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đúng là không cần thiết phải làm như vậy. Hứa Mạn Tranh cũng ý thức được vấn đề này, nhưng ngại mất mặt, ông cụ cũng không muốn thừa nhận là bản thân phán đoán sai. Có lẽ Hứa Bích Hoài cũng bị anh làm cho mơ mơ màng màng, hai tên trọng này đã thừa nhận, anh có giải thích thế nào thì cũng vô ích, Hứa Bích uy là lớn. Lâm Thanh Diện nhếch miệng nói, các người cũng biết hai bọn họ là trọng. Lời của trộm thì không thể tin, muốn cho bọn họ nói thật thì chỉ có một điện pháp. Anh quay lại nhìn Tần Cương, Tần Cương lập tức hiểu ý, cúi đầu nhìn thoáng qua hai người ngồi dưới đất. Tất cả mọi người đều tò mò không biết Lâm Thanh Diện làm thế nào để hai tên trộm đó nói ra sự thật. Tần Cương bắt lấy tay của một người, mỉm cười lạnh lùng nói, "Con người của tao không thích nói nhiều thừa thải, bây giờ bọn mày nói thật thì tao còn cân nhắc cho bọn mày bớt chịu khổ một chút." "Chúng tôi nói thật mà." Người kia mở miệng nói. Tần Cương không nói hai lời, trực tiếp bẻ gãy một ngón tay của anh ta. Rắc một tiếng làm cho những người ở đây đều nổi da gà. "Nói thật hay không?" Tần Cương hỏi lại một câu. Vẻ mặt người kia tràn đầy thống khổ, chỉ lo kêu ráng rắc. Tần Cương lại bẻ gãy một ngón tay khác của anh ta. Tiên Trọng còn lại thấy cảnh này thì sắc mặt nháy mắt chuyển lên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống. Ráng rắc, ngón thứ 3. "Ngươi" Kỵ bẻ đến ngón thứ ba kia đã sớm đau không nói lê lời, tên còn lại chịu không nổi, trực tiếp hô lên. Nói, tôi nói, tôi nói thật. Chúng tôi là người của Lưu Biên, là hứa trai hiệp tìm tới Lưu Biên bảo Lưu Biên tìm người trộn đồ cổ, thuận tiện giá họa cho Lâm Thanh Diện. Lời tôi nói 100% là sự thật, nếu có một chữ là giả thì các người cứ bẻ gãy 10 đồng ngón tay của tôi đi. Nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Trường 20 Trường 20 Anh nằm trên đất cứng có ngủ được không?" Thấy người kia nói thật, Tần Cương mới dừng lại. Tất cả mọi người đều bị lời của người kia làm cho kinh ngạc, không ai ngờ tới chuyện này lại thật sự do Hứa Trai Hiệp sắp xếp. Không ai có nghi ngờ rằng ở trong loại tình huống kia rồi mà người đó còn nói láo, nếu như đổi lại là bọn họ, chỉ sợ mới bẻ gãy một ngón tay đã tanh ngay ra rồi. Với cả trong lời của người kia còn nhắc tới Lưu Biên, Lưu Biên chính là một trong ba vị đại ca lớn của thế giới ngầm ở Hồng Thành đấy. Nếu lời nói của anh ta không phải sự thật thì nhất định sẽ không dám nói ra, dù sao lưu biên cũng không dễ chọc vào. Hai tên trộm khai lưu biên ra cũng là vì muốn Tân Cương ra tay nhẹ nhàng một chút, nếu không dựa vào sự tàn nhẫn của Tân Cương thì thật sự có thể bẻ gãy cả 10 ngón tay của bọn họ. Sự thật thế nào mọi người đều nghe được, lầm thanh diện tôi xưa nay quang minh nè lỗi lạc, loại chuyện như trộm đồ này tôi khinh không thèm làm, lầm thanh diện cao giọng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu, ánh mắt chuyển hướng tới hứa tra hiệp. Hứa Tra hiệp hoàn toàn không còn đường nào để giải thích, dù sao tất cả mọi người đều cảm thấy lời của tên trộm kia là thật. Mẹ nó chúng mày đừng có mà ở chỗ này nói láo, chúng mày trộm đồ thì có liên quan gì tới tao? Ông nội, bọn chúng ngậm máu phun người, Hứa Tra hiệp sút sụt nói. Chúng tôi có phải nhận máu phun người hay không thì mọi người đến hỏi Lưu Biên là biết, chúng tôi đúng là khổ tám đời, tê hát, mà lại phải thay loại người như anh làm việc, thẻ bị bẻ cái ngón tay kia chịu đau nói ra một câu. Hứa Tra hiệp nuốt nước bọt, bất thời không biết nên làm sao. Khuôn mặt hứa mạn tranh chuyển nên xanh xám, rõ ràng là tin lời của hai tên trộm kia. Nhưng từ trước tới giờ ông cụ vẫn luôn tin tưởng hứa trai hiệp, coi như hai tên trộm này là hứa trai hiệp phải tới thì đó cũng là vì muốn giúp ông cụ đuổi cái tên vô tích sự Lâm Thanh Diện này ra khỏi nhà họ Hứa. Được rồi, chuyện đến đây thôi, con cháu của tôi, tôi hiểu rõ, nó sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Đưa hai tên trộm kia đến đồn cảnh sát, chuyện này đừng ai nhắc lại nữa hứa mạn tranh ra lệnh. Giả rằng Hứa Mạn Tranh đang thiên vị Hứa Trai Hiệp, nhưng mọi người ở đây đều không dám nói gì. Hứa Bích Hoài bất bình dùng Lâm Thanh Diện, vừa rồi hai tên trộm kia nói bọn họ là do Lâm Thanh Diện phải tới, Hứa Mạn Tranh liền muốn đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Hứa. Bây giờ hai tên trộm nói thật, nói với Hứa Mạn Tranh mọi chuyện đều là do Hứa Trai Hiệp an bài, Hứa Mạn Tranh lại bảo mọi người không nhắc lại chuyện này nữa. Như vậy quá không công bằng với Lâm Thanh Diện rồi. Nhưng hứa Mạn Tranh ở nhà họ Hứa chính là độc đoán như vậy, nếu cô bất bình thay cho Lâm Thanh Diễn thì chỉ sợ càng làm cho hứa Mạn Tranh không vừa lòng. Lần chia làm này đích hoài làm không tệ, đồ cách giữ của ông không bị trụm đi, còn có công lao rất lớn, đáng được khen ngợi, ta sẽ tăng lương gấp đôi ở công ty cho con. Ông nể mặt con để cho cái tên vô tích sự Lâm Thanh Diễn này tiếp tục ở lại nhà họ Hứa, về sau bảo nó ít gây phiền phức cho ông thôi. Hứa Mạn Tranh biết lần này Hứa Trai Hiệp có chút quá đáng, cho nên mượn chuyện triển lãng này đền bù một chút cho Hứa Bích Hoài. Ông nội, chuyện lãng lần này Hứa Bích Hoài muốn giải thích chuyện lãng lần này đồ cổ không bị trộm hoàn toàn là công lao của Lâm Thanh Diện. Được rồi, chuyện lãng đến đây kết thúc, mang đồ cắt đi, thay ông cảm ơn chủ của biệt thự Thiên Vân. Trai Hiệp, mấy ngày này con ngoan ngoãn ở nhà với ông, không cần phải tới công ty. Hứa Mạn Tranh nói xong thì liên quay người đi ra khỏi biệt thự Thiên Vân. Cười trai hiệp âm mưu trộm đồ cổ của ông cụ mà ông cụ cũng chỉ bảo hứa trai hiệp ở nhà mê hung suy nghĩ mà thôi. Cười trai hiệp đáp lại hứa mạn tranh, sau đó cười khẩy với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Cho dù ông nội biết do tôi làm thì sao, tôi là cháu trai ruột của ông nội, ông nội sẽ chẳng làm gì tôi đâu, nhìn rõ hiện thực đi, ở nhà họ Hứa, lời tôi nói mới tính. Hứa Bích Hoài vùng vùng lửa giận, lập tức muốn cãi nhau vài câu với Hứa trai hiệp. Lâm Thanh Diện giơ tay ra ngăn cản cô, "Đừng tức giận với loại người này làm gì, sớm muộn cũng có ngày cậu ta phải hối hận." vừa bích hoài khẽ giật đầu, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói có lý nên không để ý tới hứa trai hiệp nữa. Đôi khi phân cao thấp với một kẻ ngu xuẩn thì bản thân mình cuối cùng cũng sẽ biết thành kẻ ngu xuẩn theo. Chuyện lãng trong vườn hoa đã kết thúc, người xem lần lượt rời khỏi biệt thự Thiên Vân. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không được chiêm ngưỡng diện mạo thật của chủ nhân biệt thự Thiên Vân này, cũng không ai biết vì sao chủ của biệt thự Thiên Vân lại tiếp đãi Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Uyên vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo bước qua mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, khinh thường nói, "Chị mệt gần chết mới lấy được thêm chút tiền lương trong công ty thôi, chủ của biệt thự Thiên Vân này còn kém xa trong tương lai của tôi, chờ ngày anh ấy tới cưới tôi thì nhà họ Hứa này sẽ do tôi làm chủ." Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nghĩ thầm giấc mộng giữa ban ngày này của cô đúng là hơi xa xôi. Buổi tối về nhà, vẻ mặt Tống Huyền Khanh vô cùng vui vẻ, con gái bà tổ chức thành công buổi triển lãm cho Hứa Mạn Tranh, còn được tăng lương, đúng là chuyện tốt, cho nên bà làm một bàn toàn đồ ngon cho Hứa Bích Hoài ăn. Con gái, lần này con đúng là lập công lớn, mẹ tin sau này ông nội sẽ càng thêm coi trọng con, tăng lương cho con chỉ là ca hát ý đầu thôi Tống Huyền Khanh mỉm cười. Đúng vậy, con gái của chúng ta đúng là càng ngày càng có tiền đồ, Hứa Quốc Hoa cũng cười nói. Bà Mẹ, chuyện lãng lẫn lần này công lao của Lâm Thanh Diện cũng rất lớn, nếu như không có anh ấy, vừa bích hoài mở miệng. Chuyện lãng lẫn lần này của con thành công thì có liên quan gì tới tên vô tích sự này, hoàn toàn là dựa vào năng lực mình con, Lâm Thanh Diện theo tới cũng chỉ gây thêm phiền phức cho con thôi, nhất là chuyện trộm đồ cổ, nếu không phải con sắp xếp tốt thì không chừng tội danh này còn rơi vào đầu của chúng ta đấy. Tống Huyền Khanh nghe nói tới Lâm Thanh Diện thì liên tức giận. Nhưng mà mẹ, mấy người bảo vệ kia Huynh nào con gái, đừng nói giúp kẻ vô dụng kia nữa, lần này nó không bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa là may rồi, còn có nói đỡ cho nó thì cũng không thay đổi được sự thật nó là một tên vô tích sự đâu. Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện một cái, Lâm Thanh Diện cười với cô, "Ăn cơm đi, anh không quan tâm đâu." Sau bữa cơm tối, Lâm Thanh Diện đi rửa bát, xong xuôi mới trở về phòng. Anh trải chân nệm dưới đất xong thì phát hiện Hứa Bích Hoài đang nhìn mình chằm chằm. "Sao vậy?" Lâm Thanh Diện hỏi. Chuyện hôm nay em xin lỗi, em muốn giải thích rõ ràng nhưng bọn họ lại không nghe vài mặt Hứa Bích Hoài tràn đầy hối lỗi. Lâm Thanh Diện thản nhiên cười, nói, chỉ cần giải quyết được vấn đề là ổn, không cần phải để ý quá tới cái nhìn của người khác, với lại bọn họ công nhận em đối với anh mới là chuyện quan trọng nhất. Trong lòng Hứa Bích Hoài cảm kích vô cùng, chuyện xảy ra hôm nay làm cho cô có cái nhìn hoàn toàn khác đối với Lâm Thanh Diện. Đúng rồi, trái tim thân Vimeskia là do anh mua à? Hứa Bích Hoài hỏi tiếp. Lâm Thanh Diện gật đầu, cũng không giấu giếm. "Anh, tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Chiếc dây chuyền đó cũng phải 135 tỷ, Lâm Thanh Diện lấy đâu ra số tiền này?" "À, quỷ đen của anh Lâm Thanh Diện trả lời." Hừa Bích Hoài lập tức im lặng, "Quỷ đen của anh cũng quá nhiều rồi đi." Cô không tiếp tục truy cứu đến cùng nữa, từ khi kết hôn đến nay, cô và Lâm Thanh Diện đều phân biệt rất rõ ràng. Cô không hỏi đến chuyện của anh, mặc kệ anh có bao nhiêu tiền, chỉ cần anh không phạm pháp thì cô sẽ không quan đến. Lâm Thanh Diện nằm xuống đất, hừa Bích Hoài nhìn chằm chằm anh, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nói một câu. "Này, anh nằm trên đất cứng có ngủ được không, hay là?" Đều thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé.